Đó, anh em nhá Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Láo Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Quỷ Bí Tri Chủ Trương là Đi Săn à, Anh em tranh thủ thời gian cho mình xin một like, một comment, một share anh em nhé Bộ truyện này nó đã ít view rồi thì anh em cố gắng hỗ trợ mình một chút Tại vì nói chung là thôi mình không nhắc lại nữa Chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung câu chuyện thì lúc này Len thì đã ở trên tàu để ra biển, còn ở lại Bách Lung thì một nhóm người của trái tim máy móc đang điều tra về sự việc đã diễn ra cũng có liên quan đến Clint mà bọn họ không biết rằng chiếc gương gọi là là là là là Haron ấy, nó lại rất là ủng hộ của Clint gần như là coi mình là bè tôi trung thành của Clint vậy, vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra thưa ngài Haron đáng kính, câu hỏi thứ hai của tôi là Sherlock Moriarty đã làm cách nào để thoát khỏi tàn tích ngầm? Tâm trạng của Icanser thoải mái hơn rất nhiều. Mặt gương bạc chiếu ra vầng sáng lập lè, nhanh chóng phát họa hình ảnh Sherlock Moriarty dựa lưng vào tường, bàn tay lúc thì nắm chặt, khi thì buông ra. Lúc đó Icanser, Begna, cùng với các tiếp sự và đội trưởng của trái tim máy móc đứng chung quanh đều nhìn thấy nụ cười khoa trương của vị thám tử tư, trước khi hắn xoay người lại rút súng sông ra ngoài. Bây giờ, dưới ảnh hưởng của bản phác họa, trong lòng họ đều dâng trào một loại cảm giác bi tráng và sục sôi, khó mà giải thích nổi. Hình ảnh trong gương thoáng vọt ra, hiện hiện một Sherlock Moriarty cầm súng ngắn, bắn thẳng vào tế đàn trong vô vọng. Cảnh tượng những viên đạn phi phạm vỡ nát, khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều lo lắng. Tiếp theo, Sherlock Moriarty ném một chiếc chìa khóa bằng đồng ra, Tế đàn bị ô nhiễm và bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Sóng sùng kích bộc phát, Ngài Ây ngã vật xuống đất. Sherlock Moriarty chạy thẳng ra khỏi kiến trúc như tòa thần miếu, trong một bộ dạng vô cùng chật vật. Đến thời điểm này hình ảnh lại thay đổi, dòng sông Tô Quắc đục ngầu trở thành bối cảnh chính. Sherlock và Ngài Ây trôi nổi, lơ lửng trên mặt nước, nhìn lên bầu trời quang đãng không một áng mây, không chút sương mù. Gần như ngay lập tức cơ thể Ngài Ây, dần trở nên trong suốt rồi biến mất không còn tâm tích, chỉ để lại mỗi mình Sherlock Moriarty ngơ ngác nhìn quanh. Quân tiếp viện của giáo hội đêm tối sau, Y Cần Sơ câu mày nói, xui thay, hắn không đề cập đến thứ gì đã xuất hiện vào thời điểm ấy ở trong bức thư, chúng tôi cũng không cách nào đoán ra cả. Có lẽ hắn làm vậy nhằm cố tình giao bán bí mật này với giá tốt hay chỉ đơn giản là bị nó ảnh hưởng cho nên mất sạch ký ức liên quan. Ngoài ra thì quá trình trốn thoát khỏi tàn tích dưới lòng đất của hắn chẳng mang bất cứ thông tin hữu ích nào, có lẽ các manh mối tương ứng đều đã bị che giấu cả. Ông ta phân tích thật nhanh bằng những câu văn thủ tục, rồi không mang gánh nặng tâm lý quá lớn, ông ta trao đổi đồng giá bằng cách chọn trả lời câu hỏi chứ không chọn mạo hiểm. Dường như hôm nay Haron không có tâm trạng đùa ác, mình có thể tranh thủ thời điểm này. Tự an ủi bản thân y cần sơ bắt đầu chọn. Nhìn những con chữ đẫm máu xuất hiện trên bề mặt tấm gương, hơi hồi hộp một chút, ông ta bỗng dừng có dự cảm xấu, ngờ rằng Haron đã điều chỉnh xong và khôi phục lại trạng thái bình thường. từng con chữ ngọ nguậy sắp thành một câu hỏi. kẻ mà ngươi đã dâng hiến hết thảy, cố gắng hết sức để giành lấy tình cảm, để rồi đến thời khắc cuối cùng lại bỏ rơi ngươi là ai? đùng một phát, mặt của Icarus e cắt không còn giọt máu, sau đó đỏ bừng lên. câu hỏi này đã đâm thẳng vào một vết thương cũ, thứ mà ông ta đã chôn giấu tận sâu trong linh hồn khiến ông ta chẳng biết phải trả lời ra làm sao. Nếu thực sự tiết lộ người ấy là ai, thì chưa tới đêm nay thôi, danh tiếng của ông ta sẽ bị hủy hoại sạch sẽ. Theo một nghĩa nào đó thì mình cũng sẽ trở thành một dạng huyền thoại mất. Y-càn e sơ khó nhọc nuốt nước bọt rồi cay đắng trả lời. Tôi chọn trừng phạt. Một tia chớp lập tức ráng xuống, nhưng trông nó không giống cũ, không còn là màu trắng bạc mà phai một chút sóc se tro thanh mot dang huyen thoai mat y can kho nhoc lá. Tia chop lap tuc giang xuong đánh thẳng vào mot chut sac xanh la tia set đanh thang vao đau y e can Tiến tóc ông ta dựng đứng, lóe lên từng tia lửa điện. Ông ta run rẩy dữ dội như vừa uống nhầm phải thuốc gây ảo giác. Tòng giám mục Holamik thở dài, nhắm mắt lại rồi lầm bầm. Vật phong ấn cấp không sau". Đến khi tỉnh lại, Ikanser mới nhìn quanh, mà thèo thào. Còn một câu hỏi nữa, trước chìa khóa mà Sherlock Moriarty dùng để phá hủy nghi thức hàng lâm đến từ đâu? Trong số các người, ai sẽ sử một một đây? Đang ngồi yên, tất cả các vị chấp sự và đội trưởng của trái tim máy móc chợt quay sang theo cái kiểu là «Anh nhìn tôi, rồi tôi lại nhìn anh, nhất thời chẳng ai dám mở lời». Còn ở một nơi khác, tiếng nước ào ạt đập vào mạng tàu dường như là âm thanh duy nhất còn sót lại trên thế giới. Biển về đêm, nó vừa ồn ào theo cách riêng của nó mà lại vừa vắng lặng. Lên đột ngột tỉnh giấc, mở choàng hai mắt ra, hắn nhìn thấy trần nhà bằng gỗ được bao phủ bởi một bức bàn xa từ mặt trăng đỏ thẫm trực giác linh tính mách bảo hắn là bên ngoài đang có chuyện ai đang hẹn hò à hắn vểnh tai lắng nghe mơ hồ nhận ra một vài âm thanh kỳ lạ sau khi ngẫm nghĩ giây lát lên dướn người ngồi dậy đeo găng tay mặc áo khoác vào đồng tử quán trở nên sâu thẳm hơn khi lấy một đồng xu ra rồi tung lên nhanh chóng xem bói sau khi nhận được gợi ý là không có nguy hiểm hắn bèn lấy khẩu súng lục ở dưới gối nhét vào trong túi áo. Chuẩn bị xong xuôi, lên mở cửa bước ra khỏi phòng, men theo âm thanh vọng lại từ trên bong. Lúc này đã tránh xa khỏi sự ô nhiễm từ nền công nghiệp. Mặt trăng đỏ rực lặng lẽ treo cao, trông nó vừa thần bí, lại vừa mộng ảo. Cẩn thận vòng qua vài thuyền viên đang đi tuần, lên đến khu vực phát ra động tĩnh và ngửi thấy mùi máu tươi ở trong mơ hồ. Nhờ ánh trăng, hắn nghiêng đầu trông thấy cựu nhà thám hiểm Clever đang ngồi sổm ở bên cạnh mạng tàu sắp đặt cái gì đó cách quý ngày này khoảng hơn chục mét thì có ba người đang nấp trong bóng tối của khoang tàu một là bạn đồng hành của Clever nữ vệ sĩ mặc áo khoác đen hai người còn lại là con trai của con gái của thân chủ thiếu nữ khoảng 14-15 tuổi và một quý ngài non nớt còn chưa tới 10 tuổi hai đứa trẻ trong tuổi vị thành niên đang mặc đồ ngủ bằng vải bông dày ở bên ngoài thì mặc áo khoác nỉ nhìn là biết hai đứa này khá vội Giữa cơn gió lạnh về đêm, chúng khẽ run rẩy nhưng vẫn ngồi sổng đó với tinh thần phấn chấn, dõi mắt lấp lánh nhìn chầm chầm về phía Clever. Chơi trốn tìm à? Plain thầm gạo. Hắn cố tình bước mạnh hơn khi nắm người Clever nhìn sang phía mình. Anh bạn, có chuyện gì vậy? Plain nhớ lại thần thái của nhóm thợ săn tiền thưởng ở quận đông mà mình quen, mở miệng. Nhưng hắn vẫn duy trì vẻ lạnh lùng và sắc sảo riêng biệt của cái thân phận Jackman Sparrow. Never không biểu hiện gì, chỉ nói việc riêng thôi. Một cuộc đi săn tình cờ nhưng đẩy mong đợi. Đi săn? Lên đột nhiên khá hứng thú. Lý do hắn đặt cái tên Jackman cho danh tính này là để tượng trung cho người thợ săn đầu tiên trong một trò chơi mà hắn đã từng chơi ở kiếp trước. Và nó rất hợp với ý tưởng săn lùng tội ác trên biển của hắn. Lên không vội hỏi lý do, chỉ dùng tay trái đeo đói khát ngọ ngoại chỉ vào cái bóng bên cạnh. Việc riêng à? làm việc riêng ngay trước mặt thân chủ của anh sau. Lever đang ngồi sổ mà đó quay ra nhìn thiếu nữ và cậu bé, giọng nói không đổi. Cecile hơi bất cẩn đánh thức Donna và đen tần dậy, đành phải để cho bọn nhỏ đi theo. thiếu nữ tên là Donna nghe thấy tên mình vừa được nhắc tới thì nhăn mũi, cô bé tò mò ngẩng đầu hỏi lên: chú ơi, chú cũng là một nhà thám hiểm à? chú? kể cả có tính tuổi ở trái đất thì nhiều nhất anh cũng chỉ lớn hơn em 10 tuổi thôi lên buồn cười đáp không cháu không thể dùng từ cũng ở trong trường hợp này được chính xác mà nói hiện giờ chú là nhà thám hiểm duy nhất ở đây còn họ chỉ là vệ sĩ thôi quay sang clever hắn hỏi này anh bạn phát hiện ra con mồi nào rồi clever nhìn là nước biển nhuốm màu đỏ rực nhàn nhạt, nhạt đáp một con cá người cá người đó chính là sinh vật phi phàm đó nha dù là loài cấp thấp nhất thì một người bình thường cũng chẳng thể đối phó dễ dàng được cần phải có năm sáu người và 4 năm khẩu súng thì mới ăn chắc phải rồi, vậy có cá người rất cứng, súng ngắn không thể gây ra thiệt hại đáng kể và có súng trường tự động mới được. Tên liền nhíu mày hỏi: "Anh định làm gì và làm bằng cách nào mà anh biết đó đúng là cá người chứ?" Lever chỉ vào mép tàu, "Ở vị trí này có dấu vết bị ăn mòn bởi chất nhầy do cơ thể chúng tiết ra. Khoảng 1-2 giờ trước nó đã thử bò lên tàu để tấn công hành khách, nhưng lúc ấy trên boong vẫn đang rất la ca nguoi chu vo chi vao mep tau o vi tri nay co dau vet bi an mon boi chat nhay do co the chung tiet nhịp. Có mặt nhiều thủy thủ và thuyền viên. tiên tiến lên vài bước xác nhận đúng thật là có chút dấu vết bị ăn mòn, màu xanh lá cây sẫm ở mép của mạn tàu. Hắn nhớ lại tư liệu mà bản thân đã từng tiếp cận ở thành phố tin Gần, đối chiếu với nội dung văn bản, hứng thú hỏi ngược lại. Sao anh chắc chắn chỉ có một chứ không phải là một đám? Hắn nhớ rõ là cả người có tập tính sống bầy đàn. Nếu là một đám thì chúng đã phá luôn đáy tàu, khiến mọi người chìm xuống rồi. Hơn nữa, cá người khu vực chung quanh tuyến đường này và vùng biển lân cận đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Người của giáo hội báo tắp cực kỳ thích săn bắt chúng. Clever nghiêm trang giải thích. Đây là bởi chắc cá người là một trong vật liệu chính của danh sách chín, thủy thủ. Lên vuốt ve khẩu súng ngắn ổ xoay trong túi áo, cười hỏi. Anh tự tin mình thành công chứ? Lên không trả lời ngay mà mở cái bọc giấy bên cạnh ra. Trong đó có một chút nội tạng bò và lợn vẫn còn dính máu. Đây là nguồn gốc thứ mùi máu tươi mà Glenn ngửi thấy. Tất cả cá người đều thích loại thức ăn này, không thể cưỡng lại sự có dẫn của nó. Đương nhiên, món khoái khẩu nhất của loài quái vật này vẫn là nội tạng người. Vì thế trong khá nhiều truyền thuyết trên biển đều nhấn mạnh việc phải chuẩn bị một chút nội tạng heo hoặc là nội tạng bò đóng hộp. Claire vừa mới nói vừa rắc một ít hạt lên chúng, còn hồ tiêu thì khiến cho đám cá người có cảm giác hưng phấn như chơi ma len ngui thay tat ca ca nguoi đeu thich loai thuc an nay vậy. Chúng đánh mất năng lực thăng bang Triệu chứng này sẽ kéo dài khoảng chừng một phút. Sau đó, khi mà trạng thái hưng phấn kết thúc, thì đám cá người sẽ vô cùng mệt mỏi. Anh ta lấy ra một chiếc hộp gỗ từ trong quần áo, bôi thứ có màu xanh lục sẫm, giống như cao, lên cái mũi đình ba, lưỡi lê và dao găm. Loại kem bạc hà phổ biến ở cảng biển Cris, là một đội đồ ngọt đặc biệt đối với con người, nhưng đồng thời cũng là chất độc chí mạng với máu của cá người. Ngoài ra, tôi còn mượn được hai khẩu súng trường từ các thủy thủ. Đi kèm điều kiện, không để ai lảng vảng chung quanh khu vực này trong vòng 20 phút. Đúng là rất hào tiền tốn của. Nhưng nếu có thể săn giết thành công một con cá người, tôi có thể thu về gấp 10, 20, thậm chí 30 lần khoản chi phí bỏ ra. Ông Hồ là một nhà thám hiểm giàu kinh nghiệm, cực kỳ hiểu rõ về nhược điểm và vấn đề của con mồi. ngành ta nói thế, mình có cảm giác họ thực sự có khả năng săn được cá người. Kể cả khi họ không phải là người phi phàm, Đối mặt với cảm bẫy và vũ khí nóng, người phi phạm danh sách thấp thực lực không mạnh hơn người bình thường là bao. Cũng từng có người phi phạm danh sách thấp chết bởi vì đám băng đảm bắn giết. song cá người cơ như mặc giáp toàn thân ấy không dễ giết như vậy đâu. Nó có thể bị thương, nhưng chắc gì là không thể trốn thoát chứ. Lúc này Clint tò mò hỏi hình như anh đã từng giết khá khá cá người rồi. Nắm chắc đặc điểm của các chủng loại quái vật biển thường gặp là điều kiện tiên quyết để trở thành một nhà thám hiểm có thể sống sót được le chẳng tỏ vẻ vui sướng gì khi được khen ngợi mà vẫn trầm tính như cũ thời điểm hai người trò chuyện cô bé donna và cậu nhóc đan Thần đang ngồi xổm trong bóng tối lắng nghe một cách say sưa cảm thấy như thể đó là câu chuyện gì đó thú vị nhất thế giới À, mình cũng phải học hỏi thêm ở phương diện này mới được lên cười nói hóa ra là vậy vậy tôi có làm phiền các anh không le vờ vừa xuyên nội tạm qua một cái móc vừa trầm giọng đáp nếu anh muốn tham gia vậy nhanh trông trưởng Donna và đan tần nha để giúp Cecile không bị phân tâm được lên chỉ muốn đứng yên bên cạnh mà quan sát cho nên Liên mỉm cười đồng ý <cười> dưới vầng trăng đỏ trao cao lên bước đến bên cạnh Donna và Đan tần ngồi xuống cùng với hai đứa trẻ Cecile nữ đồng nghiệp của Clever thở phào nhẹ nhõm một cách rõ rệt cô cầm khẩu súng trường đặt trên bong Cúi hờ xuống rồi nhanh chóng đi về một hướng khác, trong khi vẫn giữ một khoảng cách nhất định, tầm khoảng chục mét với đống nội tạng, heo bò, ướp hổ tiêu. Chú ơi, chuẩn bị bắt đầu rồi à? thiếu nữ tinh nghịch ngon nà với gương mặt lốm đốm tàn nhang, đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng, nhưng lại mang đầy vẻ tò mò và chờ mong. Lên thì đưa ngón trỏ trái lên miệng ra hiệu cho hai đứa trẻ vị thành niên này im lặng, nhưng lúc như thế này hắn không thể không cảm ơn Russelt. Chính vì những nỗ lực của vị tiền bối xuyên Việt này, một số cử chỉ theo thói quen của ông ta đã trở thành ngôn ngữ cơ thể phổ biến ở đại lục Bắc, từ đó mới không tạo ra những chuyện dễ gây hiểu lầm. Ngài nói ở kỷ thứ năm, cử chỉ đừng nói nữa này là một hành vi tượng trưng cho sự nhục mạ ở Ruen, nhưng ở một số địa phương của đại lục Nam thì nó lại ám chỉ là hôn tôi đi. Lên hơi sao nhãng trong giây lát, tona và Danton không dám nói thêm gì nữa. Cả hai lặng lẽ ngồi sổ mà đó chăm chú quan sát Clever chuẩn bị cho trận chiến. Vị cựu nhà thám hiểm kia cầm cần trục lên ném sợi dây treo phần nội tạng bỏ lợn ra khỏi mạn tàu. Tùm một tiếng, miếng mồi nhử rơi xuống nước. Clever bình tĩnh giải đều phần nội tạng còn lại rồi cầm vũ khí của mình lên từng bước một lui dần về phía sau trốn trong bóng tối đối diện với Cecilia Kết hợp với mạng tàu nơi đặt cần trục hai người đứng tạo thành một góc 60 độ. Đạt đinh ba và mấy con dao xuống Anh ta giơ khẩu súng trường lên Bắt đầu thử cảm giác nhắm chuẩn Buông tàu hoàn toàn yên lặng Chỉ còn âm thanh xỉnh xịch ổn nã của động cơ hơi nước Xen lẫn với tiếng sóng vỗ mạn thuyền Từng giây phút trôi qua Donna và Dan Tần khó mà chịu đựng được nữa Hai đứa trẻ chuyển từ ngôi xổm xuống ngồi bẹt Tựa lưng vào ván thuyền Cố gắng xoa nhẹ đôi chân đang tê đi Đúng lúc đó họ chợt trông thấy Chiếc cẩn trục bên mạn thuyền hơi trầm xuống Âm thanh ma sát, khó chịu, lớn dần lên, và mỗi lúc một gần. Đột nhiên một bóng người nhảy vọt lên bong. Đó là một con quái vật tắm trong ánh trăng đỏ thấm, toàn thân bao phủ bởi một lớp vẩy xanh lục, tiết ra chất nhảy, xanh nhợt nhạt. Nó không quá giống nhân loại, mà giống như một con cá khổng lồ nhưng lại mọc ra tứ chi cường trắng. Giữa các kẽ tay và chân đều thấy rõ vết màng. Con cá người này cao hơn mét chín, mắt tròn lồi, hai bên má mọc mang, nó trông giống như một đám ma quỷ trong truyền thuyết khiến donna đang nhìn phải che miệng lại vì sợ mình sẽ thét lên theo bản năng đồng thời cô cũng thỏ tay bịt luôn miệng cậu em đan tư duy ổn phết lên cười thầm cẩn thận quan sát con cá người khác với thủy thủ bị mất khống chế mắn từng gặp trước đây bọn cá người này thực sự không có đầu giống như nhân loại chúng chính là loại quái vật thuần túy con cá người kia nhìn quanh một vòng đầy cảnh giác rồi mới ngồi xổm xuống nhặt lấy miếng nội tạng heo bỏ vương vãi trên mặt đất nhanh chóng nhát hết vào mồm nhai nuốt nhồm nhòm đôi mắt trắng dã của nó dần mất đi tiều cự cứ như thể nó chìm vào một giấc mơ trí thông minh thấp lên lắc đầu phán đoán phằng ve bóp cỏ một viên đạn bay ra từ súng trường nháy mắt viên đạn ngằm ngay vào vị trí giữa ngực và bụng của con cá người khiến lớp vẩy của nó vỡ vụn máu văng tung tóe oa wow cá người phát ra tiếng kêu như tiếng trẻ con gào khóc nó khẽ chống hai tay nhào về phía cla đang đứng trong bóng tối nhanh không kém gì một chiếc xe lửa hơi nước lúc này thì cecile ở một vị trí khác cũng nổ súng băng đạn súng trường bắn trúng sườn của con cá người vỡ ra vô số vậy khiến cả cơ thể lớn của nó lào đảo đã ăn hổ tiêu con cá người này rơi vào trạng thái đờ đẫn rõ rệt nó dừng lại không biết nên xử lý kẻ địch ở bên nào trước Mà tình huống này lại cho phép Clever và Sicile Tranh thủ thời gian nạp đạn Cả hai nhắm chuẩn mục tiêu từng người bóp cỏ Phăng phăng Hai đoá hoa máu lần lượt nở rộ Nhưng cơn đau lại khiến ánh mắt con cá người Khôi phục sự minh bẫn Nó lăn lộn né tránh những phát bắn tiếp theo Rồi áp sát Clever Như thế chưa từng bị thương Clever cực kỳ bài bản Hạ khẩu súng trưởng trong tay xuống Rồi cầm đinh ba bên cạnh lên Thay vì né tránh anh ta lại lao tới nhảy lên phía trước rồi lăn sang bên cạnh con cá người cây đinh ba trong tay thì tàn nhẫn đâm chính xác vào vùng vảy vỡ nát bền hồng nó các người đột nhiên xoay người mang theo một cơn gió mạnh hất văng cả đinh ba và clever ra ngoài khiến vị cựu nhà thám hiểm ngã cái bịch trên boong tàu cá người lắc đầu như thể là cơ thể nó đang cảm giác cực kỳ khó chịu nó không tiếp tục tấn công clever và sicile nữa mà xài bước thật nhanh đến mạn tàu hồng nhảy xuống biển phằng viên đạn của cecile lại trúng đích tạo thành một đoá hoa máu nhưng không thể tước đi năng lực hành động của nó đạp mạnh hai bước Các người chạy tới vị trí thấp thích hợp hơi khuỵu gối chuẩn bị nhảy lên Xong cả cơ thể nó đã mềm nhũn khó mà phát huy hết sức mạnh khoảng cách nhảy tới của nó vẫn chưa đủ chỉ đành ngã xuống mạn tàu phằng cá người chịu đựng vết thương từ súng trường cố gắng vượt qua mạn tàu thấy nó sắp trốn thoát lên liền rút khẩu súng ngắn của mình ra ngay lúc này một tiếng nổ phằng rất lớn vang lên từ hướng khác. Con mắt trái của cả người lập tức biến thành một lỗ thủng đấm máu, có thể là mờ trông thấy chất lỏng sèn sẹt như keo, có màu sắc nhạt nhạt ở bên trong. Nó vẫn chưa chết, nằm ngoài ở trên khoang tàu, vẫn đang cố gắng nhúc nhích để cố gắng thêm lần nữa. Sau vài giây thì độc tính bộc phát, nó co giật mạnh một lúc rồi chết hẳn. Lên nhìn theo hướng phát giam thanh vừa rồi, trông thấy một người đàn ông trung niên bước ra khỏi vị trí khuất bóng ở phía bên kia cua khoang tau người này khoác một chiếc áo dày màu đỏ sậm quần dài rộng màu trắng đầu đội một chiếc mũ có hình tàu tiêu chuẩn của cái thời đại này trong tay ông ta là một cây súng hoa mai màu sắt cổ lỗ sĩ với phần nòng súng đang tỏa ra một làn khói trắng trước đó clan Đăng Nha, người hầu giới thiệu qua nên biết người đàn ông này ông ta là thuyền trưởng của tàu bạch mã não alan kark khác với à với những nếp nhăn rõ ràng ở khóe mắt chán và vành miệng alan tiến về phía claver rồi nói với một nụ cười nhẹ trên cương vị thuyền trưởng tôi phải đảm bảo không có bất cứ tai nạn nào xảy ra ở đây. Xin thứ lỗi cho tôi vì chỉ luôn quan sát từ một bên suốt thời gian vừa rồi. Level đã đứng lên mặt không biểu cảm mà đáp. Đây là tàu của ông. Dựa trên quy ước thì ông được quyền nhận một phần chiến lợi phẩm. lần quay lại liếc nhìn đám người Glen lại cười. Phải hai ngày nữa mới đến thời điểm bổ sung nước ngọt và thực phẩm. Các cô cậu Sẽ phải nghĩ cách để mà bảo quản xác của cá người Hay là thế này Cô cậu bán nó cho tôi Với giá phải chăng một chút Phần trên lệch giá này sẽ được tính là hoa hồng cho tôi Đây là giải pháp tốt nhất Lê và Sicily trao đổi qua ánh mắt Đồng ý với thỉnh cầu của Ellen Chỉ cần một trăm ba mươi bảng Tất cả mọi thứ của nó thuộc về ông Vật liệu phi phạm trên người của cá người Có giá thị trường rơi vào khoảng từ 150 đến hai trăm bảng Cân nhắc đến những bộ phận chứa linh tính 130 bảng quả thực là một cái giá rất rẻ. song đây là điều duy nhất mà Clever và Cecily có thể làm được. Đây là tàu của Elon, Ông ta còn sở hữu cả một nhóm lớn các thủy thủ và thuyền viên có vũ trang. Nếu thực sự thường lượng thất bại, họ có thể nhấn chìm tất cả những người đây xuống biển chỉ trong vòng vài phút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mình không nhúng tay vào. Ờ, có thể thấy được Clever và Cecily không phải là người phi phạm. Ít nhất thì cũng không phải là người phi phạm. Trong lĩnh vực cách đấu và bắn súng Ngược lại Ellen lại là hơi khả nghi Lên đứng lên Lắng nghe giao dịch Ông, có vẻ như cậu đã hiểu làm gì đó rồi Tôi không hề uy hiếp cô cậu đâu 150 bảng Đây mới là giá hợp lý Ellen cắt gọi một thủy thủ tới Rồi đưa chìa khóa kết sát cho gã Ông chính là Ellen chính trực đó à Dường như bây giờ thì Cecilia Mới nhớ ra danh hiệu trên biển Của đối phương Alan cười đáp, đúng thế. Lúc này thì chị em của Donna Danton vừa bị choáng váng trước trận chiến dữ dội với con quái vật sống sờ sờ bán nẫy, đã nhảy dựng lên và chạy đến bên xác chết của con cá người ở trong niềm phấn khích sàn lẫn với nỗi sợ hãi. Nó, nó chết thật rồi sao? Donna dùng mũi chân đá nhẹ vào xác con cá người, rồi lại nhảy ra xa trốn sau lưng em trai như thể sợ nó bật dậy mà sống lại. Đúng là quái vật. Danton hít vào một hơi thật sâu Mở to mắt mà thốt lên Có rất nhiều quái vật trên biển Thực ra không nên gọi Con này là cá người Chỉ có tứ chi có thể đứng thẳng ra Thì nó chả giống nhân loại chỗ nào chú thích gọi nó là quái hơn Ellen dịu dàng cười đáp Sau đó ông ta ngồi xổm xuống Rồi lấy một con dao nhỏ ra rạch phần má bên dưới vị trí mắt của con cá người Xẻ ra một phần thịt trắng nõn Mềm mại nhốm một chút sắc đỏ Phần ngon nhất trên cơ thể cá người là đây Ăn sống là hợp nhất Ellen cẩn thận thái một miếng thịt Rồi đưa cho Donna Cháu làm chú nhớ tới con gái chú Tiếc là con bé đã trưởng thành Giờ đã có gia đình riêng Cháu cháu không dám ăn đâu Donna nhìn miếng thịt mỏng dính trên mũi lưỡi lê mà nói Ha ha Cô ở đây muốn ăn thử không Ellen cười nhìn quanh Sau khi xác nhận trực giác linh tính không mách bảo gì Lên khẽ gật đầu Tôi rất tò mò Ellen lập tức đưa lưỡi lê cho hắn Nếm thử đi Ở trên đất liền, ngay cả tầng lớp quý tộc cũng chưa chắc có cơ hội ăn nó. Đây không phải là cá người, là cá quái. Có thể hiểu là một loại cá biến dị. Ông ta đang cố xua tàn nỗi sợ hãi của đôi chị em kia. Lên định hỏi xem là có các loại gia vị như xì dầu, ớt tỏi, mù tạt, các kiểu, chinsu su gì đó không. Nhưng thấy đối phương chẳng hề có ý định đề cập tới. Hắn cũng ngại mở miệng, sợ bị chê là thằng thiếu kiến thức, quê mùa. Hắn nhận lấy lưỡi lê. Cắn vào miếng thịt mềm mại còn dính chút máu sau đó nút xuống. Đó là một loại cảm giác tan chảy trong khoang miệng. Vị máu không tanh cho lắm nhưng lại mang theo vị mặn vừa phải. Hoàn hảo để làm nổi bật lên vị ngon ngọt của chất thịt. Lên nhai hai lần cảm nhận được độ tươi ngon và vị hiếm thấy ở trong đời của con cá này. Ngon tuyệt vời. Hắn giơ ngón tay cái lên, khen không tiếc lời. Donna tò mò quan sát toàn bộ. Đột nhân nảy sinh hứng thú mãnh liệt với phần thịt má của con cá người trước mặt. Quá trình này lấn át luôn cả nỗi sợ hãi và cảm giác ghê tẩm của cô bé, nên cô bé ướm lời muốn nếm thử. Ad lần đáp ứng yêu cầu của Donna, ông ta mỉm cười nhìn cô bé, nhắm chặt hai mắt, phùng tom má tròn trịa lên trong lúc cắn alan đap thịt. Nết mặt Donna dần tron tria len trong luc can vao mieng thit net mat donna dan gian ra, cô bé nhanh chóng mở mắt, hào hứng khan lấy khen đẻ. Ngon không thể tả luôn á. Cô bé sung phong ăn thử, đám đan tần sicily Lần lượt chia nhau phần thịt má vốn ít ỏi kia. Có sự thỏa mãn, có không hài lòng. Thỏa mãn thì là về mùi vị, còn không hài lòng vì khẩu phần quá ít. Thầy Ellen đã ăn đến miếng cuối cùng, clever chỉ vào cơ thể cá người mà nói. Phần thịt quanh sườn, hợp để chiên, còn thịt bụng thì nên đem đi nướng, còn mấy bộ phần khác ăn thì dở lắm. Ý tưởng lớn gặp nhau, Ellen cười xòe xòa, tôi sẽ yêu cầu đầu bếp chuẩn bị ngay lập tức. Và một đêm như thế này, chúng ta nên cùng nhau thưởng thức đồ ăn tuyệt hào, nhấm nháp chút rượu ngon và kể cho nhau nghe về những truyền thuyết trên biển. Đây là một chuyện rất đáng mừng. Thật đáng mong đợi, cơ mà tại sao một cuộc đi săn hoàn hảo lại trở thành một buổi giao lưu ẩm thực thế này chứ? Lên nuốt nước bọt ửng ực. Ở trên boong thuyền, vị nướng được phủ thêm một lớp amiăng bên ngoài để ngừa cho mấy lúm lửa than bị gió thổi rồi bắt lửa vào thân tàu. Người đầu bếp mập mạp đeo chiếc tạp dề đội một cái mũ trắng cao vút, do Rousseau phát minh ra, dùng một cái cọ lông cẩn thận phết thứ gia vị, được làm từ nhiều loại như là húng quế, thị là, muối, hồ tiêu và nước cốt chanh lên mấy miếng thịt cá trắng nõn, thỉnh thoảng lại đảo mặt để làm cho độ nóng của nó đều thịt. Phần thịt bụng của cá người có rất nhiều dầu mỡ, từng giọt mỡ rớt xuống khiến than đá bên dưới, cái vỉ sắt vang lên những âm thanh xì xèo rồi bắn ra mấy đốm lửa nhỏ mùi thơm hấp dẫn tràn ngập trong không khí khiến lên phải hít lấy hít đẻ bàn tròn và mấy chiếc ghế đã được bày sắn ở trước mặt trên bàn là một chai rượu trồng khá độc đáo với chất lỏng màu đỏ vàng cảm giác lắc lên bên trong hơi sền sệt đây là rượu máu sunia được ủ từ đặc sản nước ép trái cây ngọt ở xung quanh khu vực suối vàng nó có vị như là vật mật ong được pha loãng với máu vị ngọt dịu nhưng lại rất dễ say nếu các cậu để mắt đến bất kỳ quý cô nào Quay định chiều đãi nàng bằng rượu thì có thể cân nhắc đến loại này. Nó sẽ khiến cho đối phương vô thức uống nhiều hơn hẳn. <cười> Nhưng mà tiền đề là tiểu lượng của các cậu cũng phải chịu được nó cơ. Nhận ra Clint đang dò xét thuyền trưởng Alan Cark lên nửa đùa nửa thật mà giới thiệu. Ông Hổ là một cựu thuyền trưởng rất có khiếu tự lấy bản thân ra làm trò cười. Clint ngồi xuống duy trì thái độ lạnh lùng. Một nhà thám hiểm có đủ tư chất sẽ không bao giờ nghiện đồ cồn. Lê vợ ngồi cạnh hắn khẽ gật đầu. Chỉ khi về đến nhà, thì nhà thám hiểm mới cho phép bản thân uống rượu. Tiếc quá đi mất. Ellen quay sang hai chị em Donna và Danton đang tò mò do xét chai rượu máu Sonia, cười nói, đây không phải là thứ phù hợp cho trẻ vị thành niên. Cháu từng uống rồi, ngon lắm. Donna phản đối ngay tức thì, chỉ là, chỉ là cháu ngủ lúc nào không hay luôn, ngủ suốt cả một buổi chiều. Em nhớ lần ấy chị đã uống hai cốc lận, với ngoài nhỏ bé Dan Tần hâm mộ nói Alan không đáp ứng niềm ước ao của hai chị em chỉ nhờ một thuyền viên mang chúng trà đá ngọt đồng thời thuận miệng giải thích Trên tàu này có rất nhiều người phương Nam Dan Tần cất dấu ánh mắt thất vọng nhìn về phía con cá người đã bị xẻo đi những bộ phận đáng giá rồi thò thẻ bằng một giọng khá ngây thơ thực ra Thực ra nó không đáng sợ đến thế nó chỉ là một con cá khá lớn vô cùng xấu xí và có đủ tứ chi mà thôi Donna lượm em trai mình, xin chúc mừng, cuối cùng thì em đã nhận thức được bản chất của nó. Cô bé lại háo hức nhìn Clever và Alan. Chú ơi chú, trên biển có nhiều loại quái vật như thế này lắm mà. Cá người không có năng lực phi phạm vượt xa tưởng tượng, trong mắt người bình thường thì chúng giống những con quái vật hung hãn trên biển, hơi giống với hình dạng của sinh vật ma quái trong truyền thuyết. Alan cười nói, không, tuyến hàng hải chủ chốt và các hải vận chung quanh rất ít khi xuất hiện quái vật chúng gần như đã bị dệt sạch rồi phải may mắn lắm cháu mới có thể gặp một con cá người và biết đến loại sinh vật này cháu thử nghĩ mà xem nếu chú có thể thường xuyên giết được những con vật có giá trị 200 bảng trở lên như thế này thì chắc chắn chú đã chẳng làm thuyền trưởng tàu chở khách chú sẽ tổ chức một chiếc tàu săn của riêng mình rồi truy lùng cái mớ kim bảng này chứ nói quá chuẩn lên âm thầm tán thưởng theo quan sát quán bàn nãy thì đặc tính phi phạm của cá người hẳn nằm trong cái bong bóng cá Ánh sáng xanh thẳm như nước của nó khiến cho người ta có cảm giác như mình vừa mới nhìn vào đá quý vậy. Le nâng cốc hồng trà mà người thủy thủ vừa đưa cho, người thử mùi hương rồi nhấp một ngụm. Chỉ khi rời khỏi tuyến hàng hải chủ chốt, đi sâu vào vùng biển bị sương mù và bão tắp bao phủ thì mới có nhiều cơ hội gặp được những con quái vật như thế này. Nhưng mà chuyện đó thì lại cực kỳ nguy hiểm. Từ đám cá người có vẩy và biết leo trèo trong các truyền thuyết trên biển, còn có naga loại sinh vật có thân trên là nhân loại nhưng thân dưới lại là một con rắn khổng lồ chúng có tới sáu cánh tay và cực kỳ nhanh nhẹn. Allen tiếp tục đề tài còn có bạch tuộc khổng lồ với khả năng phun ra thứ chất lỏng có thể ăn mòn rất nhiều người quái vật biển đáng sợ đủ sức lật tung cả một chiếc thuyền lớn chỉ với một cú húc nhẹ mỹ nhân ngư sở hữu tiếng hát làm say đóng lầm người khiến cho họ lưu luyến không rời cự long màu xanh dương có thể tạo ra sấm sét đám chim khổng lồ Với một cú đập cánh có thể gây ra lúc xoáy <cười> Tôi thì chưa bao giờ gặp mấy thứ trên cả Toàn là truyền thiết trên biển Không biết thật giả thế nào Mỹ nhân ngư Lên vẫn giữ vẻ mặt bình thản Thú vị thật donna thốt lên với vẻ mặt khao khát Đan tần thì nhìn quanh quất thích lên vẫn giữ im lặng Nó liền tò mò hỏi Chú ơi, chú cũng là một nhà thám hiểm Chú đã từng thấy những con quái vật như vậy bao giờ chưa Lên sững sờ một chút rồi khẽ cười Gặp một lần Khi đó bọn chú có 5 người, vô tình gặp được một con cá người, chày chặt vật lộn một hồi, cuối cùng cũng giải quyết được nó. Đây chính là trải nghiệm thực tế của hắn khi còn ở thành phố tin gần cũng là lần đầu tiên chứng kiến một người phi phạm chính quy bị mất khống chế. Lúc ấy hắn và lão nheo đã đồng ý thỉnh cầu của ông chủ quán rượu acklong Squen là hỗ trợ thanh trừ một vị thủy chủ bị biến dị. Nhớ đến vụ đó, Clen chợt cảm thấy hơi hoài niệm, hơi thổn thức. Nét mặt cứng rắn lạnh lùng và sắc sảo cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều. Năm người à? Vừa hỏi Donna vừa bí mật giơ tay đếm số thành viên tham gia chiến đấu bàn nãy. Một, hai, ba. Cô bé nhận ra trận đánh với con cá người vừa nãy chỉ có hai chú và một cô ra tay. Không đợi Clint trả lời thì Ellen đã mở lời với một chút ngạc nhiên thoáng qua. Là vô tình chạm chán sao? Đúng vậy, Clint thản nhiên đáp. Có thương vong không? Ellen hỏi tiếp. Clint lắc đầu, chỉ bị thương nhẹ cô tình trạng chán thế mà chỉ với năm người các anh lại hạ gục được một con cá người các ảnh mạnh thật đó clever tự đánh giá bạn đồng hành của anh ta là sicile cũng gật đầu bày tỏ sự thán phục của mình trận chiến vừa rồi diễn ra rất chóng vánh trông có vẻ thì con cá người kia rất yếu ớt nhưng cả cô ta và clever đều biết rõ nếu không chuẩn bị mồi nhử từ trước lại không có hồi tiêu gây ảo giác và trạng thái mệt mỏi sau đó không có sự uy hiếp chí mạng với người cá từ bạc hà lại không có hai khẩu súng trường mượn sẵn thì không biết ở đây sẽ phải chết bao nhiêu người mới giết được một con cá người chính xác rất mạnh ellen trầm ngâm nhìn lên đó là một đội bao gồm bốn vị danh sách chín và một vị danh sách tám cơ mà lên nửa cười nửa thở dài lúc ấy tôi vẫn còn rất trẻ thậm chí còn chưa từng chiến đấu chỉ thuần túy là đứng một bên hỗ trợ thôi tú ơi Bây giờ chú vẫn rất trẻ mà. Donna gật đầu lia lia. Chà, mình thích nghe câu này quá đi mất. Lên nhạy cảm, cảm nhận ra thuyền trưởng Ellen đã trở nên yên tâm hẳn sau những gì mắn kẻ. Bây giờ vài vị thuyền viên mang tới một chiếc đĩa sứ lớn. Trên đĩa là những miếng thịt đã được chiên vàng ruộm được trang trí bằng lá húng quế đầy màu sắc, hương thầm ngây ngất lòng người. Ellen cầm ly rượu máu của Sonia lên, nâng ly phát biểu lời chúc mừng vì một đêm tuyệt đẹp. Cậu mong báo táp ở bên chúng ta. Vì một đêm tuyệt đẹp, Donna và Denton cũng reo lên rồi nhấp một ngụm trà đá ngọt của mình. Lên lựa chọn dùng hồng trà cụng ly với đối phương. Hắn xiên một miếng thịt sườn cá người, cảm thấy nó rất săn chắc, không có mỡ. Khuyết điểm quá khô khốc của phần thịt đã được khắc phục nhờ ngấm dầu thực vật. Khi nhai, hắn cảm nhận được vị thịt thơm lừng cùng với độ dẻo dài, bất tận. Đúng là kém phần thịt má, nhưng cũng đủ ngon. Chiến thắng hết mấy cái món cá mà mình từng ăn ở Bách Lung và Cảng Cris. Lên thỏa mãn, nhiệt tình tán thưởng. Ellen thì đặt rào nĩa trên tay xuống, lại nhấp một ngụm rượu máu Sonia, nói tiếp đề tài vừa rồi mà thở dài. Ở trên biển thì nguy hiểm nhất không phải là quái vật mà là hải tạc cơ. Bọn họ có tàu riêng, muốn đi đâu thì đi, nên chẳng ai có cách nào phòng bị trước được. Thưa thuyền trưởng, chúng ta sẽ gặp phải hải tạc à? Lantan vừa nuốt một miếng cá trên sù, lo lắng hỏi. Alan cười nói, tuyến hàng hải chủ chốt đến quần đảo Rosted là một tuyến đường an toàn nhất trên thế giới. Cứ cách hai ba ngày là có thể cập vào bến đảo Lục Địa, ven đường còn thường xuyên có hải quân Hoàng gia và tàu tuần tra của giáo hội Bảo Táp nữa. Dù có băng hải tạc nào lạc bước vào đây, họ cũng sẽ không dám làm gì quá đáng đâu. Sau khi chứng kiến những khẩu đại bác của chúng ta, nhiều nhất chỉ họ chỉ bắt chẹt một chút bồi thường. Trong hai đứa trẻ vị thành niên đã yên tâm, Ellen lại bổ sung. Nhưng từ phía nam quần đảo Rosted trở đi hoặc là tiếp tục hướng về phía đông, chúng ta sẽ phải dựa vào phước lành của Chúa Tẻ. Rất nhiều hải tặc hoạt động sôi nổi ở mấy khu vực này chơi trò trốn tìm với tàu của hải quân và giáo hội. Nếu may mắn thì chúng ta sẽ đến được đại lục nam một cách hết sức thuận lợi. Nhưng nếu xui xẻo thì con tàu này sẽ phải chạm trán với một số hải tặc khá mạnh. Ở trong đó bao gồm cả bảy vị tướng quân hải tặc hay thậm chí là hạm đội của tứ vương. Tuy nhiên, mọi người không cần phải quá lo lắng đâu. Từ khi nát, trở thành ngũ hải vương và ban hành một số quy tắc thông hành trên biển, hầu hết hải tặc sẽ chỉ cướp sạch của cải, chứ không làm quá đáng hơn. Trong khu vực ấy, thứ chúng ta sợ nhất là đụng phải thuyền của thuyền trưởng, tàu Uất kim hương đen, thượng tướng địa ngục Well. gã sẽ ra lệnh cho cấp dưới giết sạch những người trên tàu, ném những người vô tội xuống địa ngục, Tiếp theo thì là Thượng tướng Đấm Máu, Sheno, kẻ yêu thích máu tươi, dung túng cho cấp dưới, gây ra rất nhiều hành vi tàn ác. Chúng trả đạp vô số thiếu nữ, còn bán họ đến nhiều hòn đảo khác nhau. Tùn nghe vậy dùng mình, vô thức chuyển chủ đề. Cháu nghe nói là có rất nhiều kho báu trên biển. Đúng là có truyền thuyết về kho báu, nhưng hầu hết đều là giả cả. lần nhìn Clever mà nói, có sáu câu chuyện nổi tiếng nhất, được biết tới nhiều nhất, Vị trí thứ nhất chính là chìa khóa tử thần. Người ta đồn rằng vào cuối kỷ thứ tư, tử thần gây ra tai họa, thương bạch, rồi bị bảy vị thần đánh giết, nhưng chưa có vẫn lạc ngay, còn muốn thử quay về đại lục Nam. Thần nổi lên một trận sóng gió dữ dội, tạo ra một cái rào chắn không thể vượt qua, ngăn cách hoàn toàn tuyến hàng hải an toàn giữa đại lục Bắc và Nam. Đây chính là truyền thuyết về nguồn gốc của biển Cuồng Bạo. Xong cuối cùng, thần vẫn không trở lại đại lục Nam, Cứ thế mà biến mất trong vùng biển đó. Nói đến đây, Alan thở dài với liềm mong mỏi. Nghe nói tại một khu vực bí ẩn nào đó trên biển cuồng vào, kho báu do tử thần để lại, đang chờ người nắm giữ chiếc chìa khóa đặc biệt tìm tới để mở ra. Nhưng mà chìa khóa kia có hình dạng như thế nào, nó sẽ xuất hiện ở đâu thì lại chẳng ai hay biết. Xếp ở vị trí thứ hai là suối Bất Lão nằm sâu trong biển Sonia. Đồn rằng một trong tứ vương là Bất Tử Vương, Aligato, đã từng uống nước từ suối bất lão này suối bất lão có thật đúng là uống vào sẽ trẻ mãi không ạ đoàn nà trợn mắt tò mò hỏi cô bé không có cảm thấy niềm mong mỏi nào vì biết rõ là mình còn rất trẻ Ellen không trả lời ngay chỉ xiên một miếng thịt sườn cá người trên sù cắn hai lần rồi nuốt vào bụng sau đó nhấp một ngụm rượu máu Sonia vị ngọt hoàn toàn đã loại bỏ vị ngấy của dầu chiên ông ta nhắm hờ mắt ra vẻ một người sành ăn thực thụ Sau một tháng nghỉ ngắn, ông ta mới tư tốn trả lời câu hỏi của Donna. Chú thì không biết là suối bất lão có thật hay không, cũng chẳng cách nào xác nhận được bất tử vương Aligato, Agalito đã từng uống nước từ suối đó chưa. Chú chỉ biết một điều là chú đang nghe được các truyền thuyết vì vị vua hải tạc này từ khi chú còn rất nhỏ, cũng giống như ngũ hải vương nát vậy, dường như là luôn sống mãi. Thế chắc là dâu của họ dài lắm nhỉ, phải vượt quá ngực luôn đan tần phát biểu ý kiến trên thực tế thì tròn râu của ngũ hải vương nát chỉ dài đến dưới cổ thôi gã ngồi trên boong khoác chéo choảng lộng lẫy màu đen viền bạc đội vương miệng đỉnh nhọn cao gấp hai lần co thoi ga ngoi tren bong đầu của mình nhìn chung quanh tựa như thần linh từ trên cao dõi xuống tất thảy giọng điệu của ai dần trầm xuống như thể bản thân ông ta bắt đầu xa vào một vũng lầy khó mà thoát ra chú thuyền trưởng chú từng gặp ngũ hải vương rồi à đoàn nà phấn khích hỏi Đây chính là tên hải tạc nhiều truyền kỳ nhất, tên của gã vàng danh khắp các đại dương, ngay cả đám trà con sống ở các thành phố cảng cũng đều biết rõ. Hàng mấy đời người lớn lên cùng với những câu chuyện về vị vua hải tạc này. Ở một khía cạnh nào đó thì trong nhận thức của rất nhiều người, Nat đồng nghĩa với việc đó là một vị vua hải tạc thực sự. Mình còn nhớ rõ là một trong những điều kiện thăng cấp lên hắc hoàng đế là phải gắn liền tên tuổi của mình với danh hiệu hoàng đế, khắc sâu nó vào lòng nhân chúng. Đây coi như là bản thử nghiệm sơ cấp đơn giản. Không biết là ngũ hải vương đã đạt tới danh sách mấy rồi. Dù đang tập trung vào việc nhấm nhắp thịt cá người thịt lên vẫn suy nghĩ mông lung về những chủ đề mà mọi người vừa gợi lên. Nghe được câu hỏi của Donna anh lần thở dài. Khi đó chú vẫn còn rất trẻ còn phục vụ trên tàu William năm Một lần nọ hạm đội của chú đã cố gắng đi xuyên qua eo biển Thiên Tai ở biển Cuồng Bạo lại gặp ngay tàu Hắc Hoàng Đế ở đó. Chỉ trong vài phút thôi, tất cả mọi người kể cả thuyền trưởng của hạm đội đều mất sạch ý chí phản kháng. May mắn là Nat đã không hạ lệnh tấn công bọn chúng. Quá ngầu, cậu bé đang tẩn ca ngợi gánh mắt sáng đang tan ca ngoi ganh mat sang ruc Ellen không tiếp tục chủ đề này nữa mà cười nói. Về bất tử vương, Agalito, thực ra thì chú chưa gặp bao giờ. Chỉ biết trên thông báo treo thưởng là một người đàn ông trung niên với sắc mặt xanh sao. Xanh sao đến mức nào ấy hả? Để chú cho cháu một ví dụ dễ hiểu nhé. Giống như đã chết được một thời gian rồi, cơ thể đang bắt đầu thối rưỡi. Donna và Denton nghĩ đến ví dụ này liền vô thức, nhìn cái xác bị đục thủng trăm ngàn lỗ của con cá người, vô thức nuốt ực một cái. Đương nhiên, trọng điểm của thông báo treo thưởng không phải ngoại hình, mà là số tiền thưởng cơ. Chỉ riêng ở Ruel, Agalito đã có giá trị một trăm ngàn bảng, nhưng tiền săn thưởng của gã lại là thấp nhất trong tứ vương. Ellen chuyển chủ đề Chúng ta tiếp tục với những câu chuyện về kho báu nha. Xếp thứ ba là di sản của đế quốc Solomon. Ở kỳ thứ tư, thời điểm đế quốc khổng lồ ấy bị chia cắt và hủy diệt, hoàng tộc đã mang theo những báu vật mà tới cả thần linh cũng phải ghen tị lên một con tàu. Họ lái tàu sâu vào trong biển Sương Mù, chờ đợi cơ hội trùng kiến lại Vương Triều. Xong, 500 năm đã trôi qua, 1.000 năm trôi qua, rồi 1.500 năm họ chưa xuất hiện trở lại. Nghe nói Ngũ Hải Vương Nát đã kế thừa phần nào di sản của Đế quốc Solomon. Chẳng ai biết được là gã có phải hậu duệ thực sự của Hắc Quảng Đế không nữa. Cecile hứng thú bổ sung. Biển sương mù ở bờ tây của Đại Lục Bắc à? Donna nhớ tới những kiến thức địa lý mà mình đã học được ở trường. Phải. Lever đáp ngắn gọn. Phía tây của Đại Lục Bắc là Biển Sương mù, phía đông là Biển Sunia, phía bắc là Biển Bắc, phía nam là Biển Cuồng Bạo. Bờ Đông và Tây của Đại Lục Nam cũng giống như Đại Lục Bắc, nhưng mà phía Nam lại là biển địa cực. Các vùng biển hợp lại với nhau được tạo thành cái tên Ngũ Hải. Vương quốc ruen dựa lưng vào dãy núi, Hồ Nà Xít và một vùng nội địa của Gian Hải. Phía Đông thì giáp với biển Sunia, phía Nam thì kè với vịnh Dipsy, chiếm chọn một số cửa biển tuyệt hào để dẫn ra biển cuồng bạo, nhưng cũng không có liên quan gì tới biển Sương Mù cả. Hóa ra là vậy, Đồn nà không có hứng thú với những kho báu quá xa Lên chuyển hỏi Vậy còn kho báu thứ tư thì sao ạ? Nó thuộc về chăm sót Đế quốc cuối cùng của kỷ thứ tư Người ta đồn rằng họ đã đóng một con tàu khổng lồ Có kích thước tương đương cả với một thành phố Rồi di chuyển tất cả tài sản Và kho báu lên đó Nực cười làm sao? Cuộc trốn chạy của họ đã vô ích Dù là dự tính của con tàu Là không thể cập bến cảng kịp thời Nhưng rồi tất cả các tuyển viên và hành khách thuyen vien va bỏ mạng Tuy nhiên Chiếc tàu đó lại tự biến mất, mãi cho đến tận bây giờ, vẫn thường có người tuyên bố là mình đã nhìn thấy một con tàu khổng lồ lặng lẽ lướt nhanh ở trong một đêm đầy sương mù. Nó được gọi là đế quốc bóng ma, ẩn hiện đâu đó trên vùng biển Sunia rộng lớn. À, đây là kết luận từ tất cả các câu chuyện kia. Ellen ngẳng đầu nhìn mặt trăng đỏ giữa không trung, giọng nói mang theo âm điệu chế diễu, nhưng mà cũng bộc lộ một niềm khát khao, khó mà có thể che gieu nhung ma cung boc được. Có lẽ đem mai Không, đêm nay chúng ta sẽ nhìn thấy nó lướt qua. Donna vừa mong chờ vừa hưng phấn để cho trí tưởng tượng của mình bay cao, bay xa hơn. Ok, như vậy thì chúng ta cũng tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.